Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thần Bến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em một tác phẩm mới của tác giả Nho Hưng, dị truyện mang tựa đề Mộ Ai Sau Nhà. Cứ tưởng tượng ngôi nhà của chúng ta đang sinh sống bình thường, bỗng một ngày phát lộ ra một ngôi mộ lạ lùng mà không biết của ai. Cuộc sống sinh hoạt chắc chắn là sẽ bị đảo lộn, kéo theo đó là tâm lý cũng sẽ bị thay đổi theo. Và tất nhiên, những điều kinh khủng sẽ luôn luôn chờ. trở. Quý chị em đang ở Youtube kênh hẹn Chuyện ma Xin chào và Lão Bầy bước xuống khỏi chiếc giường. Khi chiếc đồng hồ quả lắc ở trên tường đã chỉ hơn 8 giờ sáng, phía bên ngoài căn nhà của lão, từng đợt gió bấc vẫn vi vu thổi làm những tàu lá chuối khô ở phía khu vườn sau ngân lên những tiếng lào xào. Hôm nay là đợt rét đầu đông mà cái cảm giác đã khó chịu như thế này rồi. Chẳng biết mấy hôm nữa, khi miền Bắc hứng chịu những đợt rét đậm, rét hại, thì cái rét còn ghê gớm đến nhường nào. Đáng ra thì lão chưa dậy vào cái giờ này đâu. Nhưng vì lão đã rốn đái từ lúc tờ mở sáng đến bây giờ nên cái bụng dường như sắp nổ tung vì căng. Khẽ khẽ rút đôi chân ra khỏi chăn rồi cua cua xuống phía dưới để mà tìm đôi dép. Cảm giác vừa trong chăn ra thật là khó chịu. Những đợt lạnh cứ ôm trọn lấy cơ thể của lão dù trên người đang mặc đến ba bốn chiếc áo. xỏ chân được vào đôi dép, bước đi chừng độ vài bước về phía cửa nhưng thấy lạnh quá không chịu được. Nên lão đã quay lại phía giường để mà lấy chăn khoác luôn lên trên người, rồi vòng ra hông nhà để mà đi tiểu. Bên cạnh bờ giếng lúc này, bà Bảy, vợ của lão đã dậy từ hồi nào, đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Vừa rửa mớ bát đũa mà buổi chiều ngày hôm qua ăn xong, nhưng vì rét nên bà chưa rửa mà đã để lại tại trong chậu luôn. Đang cúi người nhặt rau, thấy ông Bảy Lù Lù bước ra, Trên người lại khoác theo cái chăn, trông nom như là trình con trâu mộng. Bà giật này mình ngước mắt lên nhìn rồi gắt. Ôi giời ơi là giời, ông làm cái trò gì vậy? Thà cả cái chăn ra ngoài này nữa. Mà bẩn thì chỉ có nước mà vứt đi thôi, chứ trời này thì giặt rũ như thế nào được. Lão Bảy đang buồn đái cứng bụng, nhưng thấy giọng điệu ngang tay của vợ, nên lão đã khó chịu quay lại nhìn bà rồi gắt lấn át Bà im mẹ cái mồm bà đi, tôi vừa trong chăn ra, tôi lạnh thì tôi mang theo chăn đi theo, xong tôi lại vào ngủ tiếp, bẩn thì cũng là chăn của giường của tôi chứ. Tôi tự chịu, ai khiến bà phải lo chứ, vớ va vớ vẩn, bà không nói chồng bà được một câu hẳn hoi tử tế à, sao bà ngớ mồm hay sao vậy? Bà bảy cũng không phải là vừa, bà dằn mạnh mấy cái ngọn rau đang nhặt dở xuống cái rổ rồi nói như sơi sơi. có mà ông im mồm đi ấy. Ông nói không sợ làng xóm chung quanh người ta nghe thấy, rồi người ta cười cho hay sao. Ông thấy có ai sướng như ông không? Ngày ngủ đằng ngày, đêm thì ngủ đằng đêm, sớm mai 9-10 giờ vẫn chưa dậy. Lạnh, gớm, già mà xách dép cho ông Phú kìa kìa. Ông ấy hơn ông đến mấy tuổi đấy. Mờ sáng, tôi đã thấy ông ấy đeo đèn pin, xách giỏ ra ngoài đồng đổ cá rồi kìa kìa. Chết liền đi đấy mà sợ. Ông Bảy thì vẫn không chịu buông. Ông cố chảy cối cãi lại. Ờ... Tôi lười, tôi nhác vậy đấy, sao khi xưa bà không đi lấy ông Phú, rồi về mà hưởng cái siêng năng chăm chỉ của ông ấy. Tôi thì tôi trả dại, mẹ sư, làm lụng cùng năm sớm tối, đến lúc ba lát đất ngang bụng, cũng như nhào hết, chứ làm máu cái gì cơ chứ. Ba Bảy hứ một tiếng kèm theo một cái nguyết dài, rồi ngồi xuống tiếp tục công việc nhặt rau, không có thèm đôi co với ông chồng cố chấp nữa. Ông Bảy một mạch tiến lại cái bụi chuối ở phía vườn, đưa tay túm cái cặp quần thun cho trễ xuống rồi bắt đầu đi tiểu. Dòng nước ấm nóng trong cơ thể của ông ùa ra, mang theo những làn khói nhẹ nhẹ, làm cho ông như đang chút dần đi cái gánh nặng đã đè nén từ lúc thờ mở sáng cho tới tận bây giờ. Bà Bảy nhìn theo bóng lưng của chồng với cái vẻ bực bội, khó chịu. Nhất là lão ta lại cố ý đái thật mạnh lên mấy cái lá khô dưới gốc cây, để cốt vang lên những cái tiếng ồ ồ ra điều chọc tức vợ giải quyết được xong xôi nỗi buồn lão nói một mình ừ nhẹ hết cả người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net